Bình Vương say, giận không bước chân lên vẹo, miệng nói lắp: "Ta không có say. Ta còn có thể uống." Sau đó tự tay rót đầy chén rượu. Gầu rơm. U. Vinh. Quy. Quy. À. U. Trên tay run rẩy, rót đầy ra bàn. A u đó hắn cầm ly rượu bước chân khập khiển đi tới trước mặt thái tử tần nói. Thịnh tình của thái tử. Giận không vô cùng. Cảm kiếp không có gì. Báo đáp. Chỉ có chén rượu này. Để biểu đạt lòng cảm chức. Giận không tay ruông ruông cầm chén rơ u, vinh, quy, quy, ơ, u, u, lên uống. Đại sảnh đen náo nhiệt ồn ào, bỗng nhiên yên tĩnh tức thì, giọng không chợt nghe được một tiếng nói lạnh lùng. Vừa rồi là ai khi dễ Vân Nhi? Hắn ngậm khuôn mặt thờ thờ đang cười lên nhìn, thì thấy một hồng y thiếu nữ đang đi tới. Trên người nàng là một bộ trang phục màu đỏ. Gương mặt không trang điểm nhưng vô cùng hồng hào. Đẹp không bút nào tả xiết. Tối ước chừng 17, 18. Máy tóc đen mượt búi gọn gàng. Trước ngực phung cao thật động lòng người. Cô gái có khuôn mặt và thân hình tuyệt đẹp nhưng trên đôi chân mày đang lộ vẻ tức giận cực điểm. Yin Nguyên kịch cười nói: "Lâm Nhi, Bình Vương do say rượu nên không giữ được mình, không phải hắn cố ý, ngươi cần gì cho so đao với hắn?" Nhẫn không ngăn ra. Không nghĩ tới trước mặt mình là Tần Quốc cửu công chúa Yên Lâm. Theo lời nàng nói, thị nữ mà hắn uy trên mình chính là thị nữ của nàng. Một cái phiền toài vô tình mà có đây. Hắn thầm nghĩ. Yên Lâm gương đôi mắt lạnh băng nhìn hắn. Đột nhiên tay vung lên tát toàn lực vào mặt giận không. Một là cái tát bất ngờ, Hắn không kịp ứng phó, hay là hắn đang giả bộ say rượu. Trong nhất thời trên mặt hắn hiện ra năm ngón tay như là bị đóng dấu. Không nghĩ tới nàng ra tay nhanh và mạnh đến như vậy. Hắn a a cười khúc khích. Chuyện hôm nay giận không không thể làm gì khác hơn là giả bộ say rượu cho tới cùng. Thân thủ hắn hướng bàn tay Yên Lâm chộp tới. miệng nói: "Tiểu mỹ nhân, theo ta, hất hất uống một chén nào." Dòm tập, Yên Lâm đạo đô chân mày, giơ chân lên đạp dựng không một cái. Hắn té lồm cồm trên mặt đất, chén rượu trong tay bay đi, ướt cả mặt đất. Mọi người xung quanh bàn tiệc nhìn hắn với ánh mắt hạ hệ. nên nhớ rằng Yên Lâm nổi tiếng là vị công chư hung dữ điêu ngoa. Bình thường đừng nói đối với nàng như thế, mà chỉ cần nhìn nàng thì cũng đã bị nghiêm trị. Huống chi, Yin Nguyên Tinh thấy cục diện như vậy, liền cõng quyết bước tới, ngăn cản Yên Lam cố khuyên nhủ. "Lâm Nhi, ngươi không thể vô lễ như thế." Một bên hắn kêu người đem giận không ra cửa. Giận không vừa đi vừa nói nhảm. Tiểu mỹ nhân hít hít. Trong đám thực khách có người thấp giọng cảm thán. Khó trách đại khang càng lúc càng suy thê, nếu ngôi vị hoàng đế mà trong tay tên này, ngày mất nước chỉ ngay trước mắt. Trên mặt giận không vẫn còn đau đớn. Năm ngón tay in sâu trên mặt Kế hoạch của Yên Lâm cực mạnh. Nhưng tình huống ngoài ý muốn này càng làm cho người ta nhận thấy hắn là kẻ nhu nhược mà còn háo sắc. Nên ý định hắn đạt được hôm nay vô cùng hiệu quả. Trong mắt mọi người tại Tần, tiếng đồn về vị chức tử đại khanh ham mê tự sắc, nhu nhược bất tài từ tối nay sẽ vang xa. Tôn Tam phân lấy vải bọc tuyết lại lăn trên khuôn mặt giận không. Nội đau đơn nhất thời diệu bớt. Thái Tuyết bên cạnh yên lặng đút cho hắn chén thuốc giải rượu. Hắn mặc dù không nói chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn bộ dạng thì hai người kia cũng biết hắn vừa chịu khuất nhục. Tôn Tam phân đem lễ phẩm danh sách tới trước giận không nói. Công tử, vừa theo danh sách của hoàng thượng, chúng ta cần bài phỏng những người này. Dận không đã sớm thuộc bản danh sách này. Nhưng từ hôm ở phủ thái tử vì yên nguyên tịch làm nhục, hắn đột nhiên nghĩ tới kế hoạch khác. Nếu bây giờ hắn đưa lễ vật đến từng người theo danh sách chắc không được kết quả như dự tính. Còn có thể làm cho người khác nghĩ hắn có dụng tâm khác. Nhưng giữ lại bên người cũng không ổn. Người sư có nói thất phu vô tội, hai biết có tội. Nếu hang phu phương âm một đống bảo vật, sợ có ngày họa liền tay, phải tìm cách tẩu tán số tài sản này. Vô luận là khen đô hay tầng đô, trừ bỏ quyền thế, Thì kim tiền cũng là thứ mà người khác tôn trọng. Thân phận giận không là vi chất chi tử, trước mặt người tầng không đáng một xu, nên hắn phải dùng kim tiền để làm việc. Hắn không có khả năng giữ đóng của cải này bên mình, nên phải tìm cách sử dụng nó trong thời gian ngắn nhất mà đạt hiệu quả cao nhất. Giận khôn nhàn nhạt phất tay nói, Lễ vật này toàn bộ lưu lại. Ngay mai người theo ta dạo một vòng tầng đốt. Thuận tiện tìm một nhà buông gì đó đem mấy thứ lễ vật này bán đi. Tôn Tam Phân cùng Thái Tuyết không biết mục đích của hắn là cái gì. Hai người nhìn hắn ánh mắt mơ hồ. Giận không cười nói. Tu bổ phủ đề. Mua nô phó phải có kim tiền. Nếu chúng ta không linh hoạt. thì không thể cải tạo điều kiện sống hiện nay, phải dùng mấy thứ này sao cho có hưởng ứng. Cũng may tầng thái tử đối với thân phận chức tử của giận không cũng không có nhiều hạn chế. Cái duy nhất bất tiện là khi đi ra ngoài thì luôn có hai gã thị vệ đi kèm. Sáng sớm hôm sau, ba người giận không cùng hai thị vệ đi dạo tầng đô đầy náo nhiệt. Tới ngay một ngã tư trung tâm thành đô. Ngã tư này là một cái điểm trung tâm từ đó cần đô không ngừng phát triển lan ra. Nó trở thành một ngã tư lớn nhất thành đô. Nơi này chính là khu tập trung các cửa hàng buôn bán, quán ăn nhiều nhất. Nơi thương nhân khắp thập phương tụ tập đông nhất, khắp nơi một cảnh náo nhiệt phồn vinh. Giận không đi dạo qua và dẫy nhạc Đến một cửa tiệm có tên Tụ Bảo Trai trước mặt thì dừng lại. Theo hai gã thị vệ giới thiệu, Tụ Bảo Trai chính là hiệu buôn lớn có uy tín nhất thành đô. Bên trong Tụ Bảo Trai cách trang trí rất phong nhã. So với cảnh náo nhiệt bên ngoài, thì bước qua cái cửa chính là hai không gian khác biệt. Chủ nhân của Tụ Bảo Trai là một vị lão nhân tóc bạc trắng, đang đứng giới thiệu cho một vị khách một kiện san hô cao ba thước. Giận không đi vào nói. Ông chủ, giúp ta nhìn kiện vật này. Hắn đem bức ngọc tách cạnh rắn đang đánh nhau với chim điêu đặt ở trên quầy. Kiện bảo vật này theo danh sách là tặng cho thừa tướng gia các khanh của Tần Quốc. Lão giả hai mắt sáng ngời tay cầm lấy kiện bảo ngọc trong tay. Nhìn hồi lâu rồi nói Kiện bảo vật này từ hoàng cung đi ra Không biết công tử có từ đâu Giận không khen Ông chủ quả nhiên tin mắt Nguồn gốc thứ này trong sạch Ngươi yên tâm cứ ra giá đi Lão bạch phát trầm ngâm một chút Sau đó gơ ra ba ngón tay Ba ngàn lượng bạc Giận không sớm biết kiện ngọc này chính là bảo vật Bộ này lúc trước có 8 cái. 3 năm trước Bát Hoàng huynh Mục Vương lấy một con, sau đó bán lại cho Cầm Vương. Cầm Vương phải trả cái giá 1 vạn lượng. Nay lão Bạch Phát này đưa ra một cái giá chênh lệch một khoảng cách xa. Tuy vậy, Giận không sạng khoái đem kiện ngọc đặt lên quầy nói: "Ông chủ đưa cho ta 3 ngăn lượng, vật này thuộc về ông." Lão Bạch Pháp không nghĩ tới món hờ như vậy rơi vào tay mình, hơi run run chút, cầm trong tay kiện ngọc miệng nói nhanh. À, phút nhanh đi vào lấy ba ngàn lượng bạc. Giữa trưa, hắn và mọi người tới một tử lâu gọi là Hồng Nhãn lâu ăn uống. Xế chiều lại đến sòng bát lớn nhất tầng đô chơi bài. Hắn rời sòng bạc trên người chỉ còn hai lạng bạc vụn. Thái Tuyết khuôn mặt lo lắng nhìn Dận không nói. "Công tử, việc sửa chữa phủ đệ đã không có tiền mà còn xài như vậy?" Dận không nở nụ cười. "Chúng ta từ Đại Khang đến không chỉ là mang một kiện bảo vật đó, ngày mai ta sẽ đem cái khác đổi bạc tiếp. Liên tiếp 5 ngày, Dận không mỗi ngày bán một kiện bảo vật." nhưng lại không có một lượng bạc để đem về. Thanh danh hắn tại tầng đô Bắc Tri Bắc Zác Fan Sa tương truyền rằng Bình Vương Đại Khan không như đam mê tự sắc mà còn là một tay đổ bét, tại phủ đệ vi chức, thậm chí ngay cả Tôn Tam Phân đối với hắn cũng có phần phản cảm. Hắn cùng Thái Tuyết Nhược Linh không cùng theo giận không ra ngoài làm chuyện hồ đồ nữa. Giận không lần này chuẩn bán lần này là kiên bảo thạch cung đăng. Lúc hắn chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một cổ xe tám ngựa chạy chậm chậm dừng ngay trước cửa phủ vi chức. Không biết trông là người nào. Nhưng nhất định kẻ này là nhân vật lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rết chương 7 thanh lâu. Tám con túng mã cao lớn. Trên cổ đeo lục lạc, bồm được trang trí cầu kỳ, màn che rực rỡ, trang trí bắt mắt, đại tần va hóa còn một mạc. Một cổ xe như vậy cực kỳ hiếm thấy. Hai tên ngồi phía trước cổ xe, một tên nhảy xuống trong bộ áo màu xanh của người hầu tiến tới trước cửa xe quỳ xuống. Người còn lại cầm cương ngưởng giữ cho cổ xe đứng yên lại. Một người từ trên xe bước xuống. Dận không rất ít gặp người nào có thân hình mập mạp đến như vậy. Mỗi bước đi như muốn dừng lại thở dốc. Một chân đạp lên lưng tên người hầu, làm cho người khác nhìn thấy không nhịn được phải lo lắng cho gã người hầu kia. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đè bẹp dưới Tên thị vệ gác cổng kề sát ta giận không nói nhỏ. Bình Vương, hắn là tầng đô đệ nhất phú thương Tiền Tứ Hải. Giận không tới tầng đô chỉ được một thời gian ngắn ngủi. Nên không nghe qua tên người này. Bất quá từ ánh mắt kính sợ của tên thị vệ, Tiền Tứ Hải tên này chắc có quyền lực rất lớn. Mặc dù là thời tiết đầu thu, Tầng đô vẫn còn rất lạnh. Nhưng Tiền Tứ Hải không ngừng dùng khăn lau mồ hôi. Hắn đi tới trước mặt Dận Không. Khuôn mặt nở nụ cười nói thẳng vấn đề. "Đem tất cả những gì ngươi có, ta sẽ cho ngươi một cái giá hợp lý." Dận Không không nghĩ ra. Hắn vừa tới lại nói thẳng như vậy. Liền cười cười hiểu ý. Giáp hắn vào phòng chứa lễ vật. Tiền Tứ Hải nheo đôi mắt nhỏ lại, tỷ mỹ xem xét mỗi kiện bảo vật, dận không đứng một bên khoảng 1 canh giờ. Thầm nghĩ người giàu phố khả địch quốc bình thường không có chú ý đến tiểu tiết như hắn. 10 vạn lượng bạc, đem tất cả các thứ này giao cho ta. Tiền Tứ Hải xem xét xong tự đưa ra cái giá mà hắn cho là hợp lý nói. Giận không khoé tránh gật đầu. Tên họ Tiền này cho cái gia so với tụi bảo trai có phần công đạo hơn nhiều. Nên Giận không đương nhiên không có lý do gì từ chối. Tiền Tư Hải bảo mấy gã người hầu mang hết bảo vật ra xe. Giận không mời hắn đến phòng khách. Hắn hạ thân xuống ghế, phát ra một tiếng làm giật mình cả Giận không. Cũng may cái ghế chịu đựng nội sức nặng này. Thái Tuyết đem trà đến cho Tiền Tư Hải. Họ Tiền liền uống một ngụm. Hắn dùng trà gây ra tiếng động rất lớn. Không thèm để ý tới cảm thụ của người xung quanh. "Trà ngon." Hắn tùy ý khen nước trà xong, buông chén trà cạn sạch xuống, giận không ra hiểu Thái Tuyết tiếp tục dâng trà. Họ tiền rút trong áo ra tờ ngân phiếu. Đây là 100 vạn lượng, ngân phiếu của Nghiêm Đức Long hiệu, có giá trị trong tám nước. Nói đến tiền, ánh mắt hắn có chút hưng phấn. Giận không đem ngân phiếu nhét vào áo, cười nói, "Tiền lão bản quả thật sảng khoái." Họ tiền chớp đôi mắt nhỏ, lóng lên nói, "Bình Vương điện hạ, tiền mộ có một chuyện chưa được rõ." Mời nói. Tiền Tứ Hải nói, Tiền Mộ nghe nói Bình Vương điện hạ đem bán các kiện bảo ngọc, đều là lễ vật mà hôm Đức Hoàng đế Đại Khan chuẩn bị tặng các vị công khan quý tộc, không biết có việc này hay không? Giận không lạnh nha cười nói, "Tiền lão bạn biết tin tức thật nhanh và chính xác." Tiền Tứ Hải thấp giọng nói, Bình Vương làm việc này không sợ Tần Quốc công khan trách cứ sao? Dận Không cười lớn đứng lên đi ra ngoài hòa viên. Nóng lòng biết đáp an, họ Tiền cùng đi ra theo. Dận Không chỉ khung cảnh hoang tàn xung quanh nói, "Tiền lão vãn chứng kiến cảnh này có thể hiểu nỗi khổ của ta chứ? Xin thứ cho Tiền mỗ ngu muội." Dận Không từ khi vào Tần làm vi chức Sinh tử của mình đã không còn do mình làm chủ. Nếu khi chiến hỏa của tầng và khang xảy ra, giận không liền mất mạng. Hôm nay có rượu thì hôm nay say. Giận không không muốn mất thời gian nghĩ đến chuyện khác, chỉ tận tình hưởng thụ kiếp nhân sinh ngắn ngủi. Tiền tứ hải chậm rãi gật đầu. Bình Vương điện hạ quả nhiên thanh thản. chỉ cần có điểm này, Tiền Mộ nhất định coi người là bằng hữu. Họ Tiền rời đi, giận không theo ra tận cửa tiễn Tiền Tư Hải thấp giọng nói. Tiền Mộ cùng điện hạ vừa gặp nhưng tự quen đã lâu. Đêm nay Tiền Mộ tại Bách Hoa lâu làm chủ. Vì Bình Vương điện hạ tẩy trần. Giận không làm ra bộ dáng muốn đi nhưng không đi được, mắt hướng về đám thị vệ đứng trước cửa nói: không phải là giận không không muốn tòng mệnh mà là Tiền Tứ Hải âm thầm cười nói: "Điện hạ yên tâm, hết thảy để tiền mỗ lo liệu." "Tiền Tứ Hải, con người này không đơn giản." Tôn Tam phân hướng giận không nói. Hắn gật đầu. Nếu không phải là người có quyền lực, há có thể tự nhiên ra vào phụ chức tử? Hơn nữa biết rõ ràng mất thứ lễ vật là do phụ hoàng ta chuẩn bị để tặng cho công khan quý tộc tầng. Mà còn xuất tiền mua lại. Thái Tuyết nhíu đôi mày thanh tú lại nói: Hắn khẳng định không phải là một thương nhân tầm thường, mua những vật này có thể có người sau lưng. Giận không gật đầu, biểu lộ đồng ý. Có lẽ hắn do y nguyên kịch phát tới cũng không biết chừng. Nhận không suy đoán như vậy cũng không phải không có nguyên do. Hắn đưa cho Yên Nguyên Tịch một kiện vào ngọc tinh phẩm. Yên Nguyên Tịch kiến thức tinh thông, hẳn là biết giá trị của nó. Mấy ngày nay hắn liên tục bán ra các kiện bảo vật khác nhau. Tất nhiên Yên Nguyên Tịch sẽ biết thân phận giận không bây giờ là chính là tù đồ trong tay Yên Nguyên Tịch. nên hắn không muốn bảo vật từ trong tay giận không lạc ra bên ngoài. Nếu trực tiếp cướp từ trên tay giận không, lỡ truyền ra ngoài sẽ bị mọi người nhạo báng. Nhưng hắn lại muốn sở hữu mấy món đồ này, nên chỉ còn cách mua lại chúng. Toàn bộ số lễ vật có giá trên 100 vạn. Dùng 10 vạn mua lại vừa tránh tai mắt, vừa thu được chân bảo. "Đố là cách lượng toàn kỳ mỹ." Tôn Tam phân thở dài nói: "Thất phu vô tội, hài biết có tội. Bây giờ lão phu cho chút hiểu ra một chút, việc công tử tẩu tán hết tài sản." Giận không cười nói: "Tôn tiên sinh nói như vậy, hình như không hài lòng với hành động của ta." Tôn Tam phân cười khổ nói: Xem ra 10 vạn lượng ngân phiếu này cũng ngày 1 ngày 2 mà mất thôi. Cùng mây cơm rau đạm bạc có thể no bụng. Tân Quốc ngại mặc mỏi, chắc cũng không cho chúng ta đói mà chết. Nếu có trường hợp đó, lão phu có thể đi bán dạo thuốc dán, có lẽ cũng đủ kiếm cơm ngày hai bữa. Thái Tuyết thản nhiên cười nói: "Công tử Lần này chớ quên, trước đêm phòng ướt ra sửa chữa một chút. Nếu còn kéo dài tới lễ Thanh Minh mưa xuống, sợ rằng cuộc sống sau này của chúng ta gắn luôn với cây dù. Giận không cùng Tam Tôn Phân nhìn nhau phá lên cười. Khi màn đêm hoành toang buông xuống, Tiền Tư Hải phái người đến đón Giận Không. Đám thị vệ dường như có lời dặn dò. Không ai kiên trì đi theo giận không? Điều này làm cho hắn càng thêm tin rằng họ Tiên cùng Yên Nguyên Kịch có quan hệ vô cùng mật thiết. Không có Yên Nguyên Kịch cho phép, đám thị vệ dù có gan bằng trời cũng không dám cho hắn đi ra ngoài phó ước. Bạch Hoa lâu tọa lạc ở phía Tây tầng đô. Nơi này nằm cách ngã tư chính rất gần. Nơi kia việc chính là buôn bán vật tư hàng hóa Còn tại khu vực Bách Hoa Lâu chính là bán phấn buôn hương Tiền tứ hải dường như là người coi trọng việc đúng giờ Khi dẫn không bước xuống xe Thì chiếc xe sang trọng rực rỡ của hắn cũng vừa tới Trên người hắn khoan một bộ trang phục Dù dẫn không khi say cũng không có can đảm mặt Toàn thân hắn khoét áo trường bào màu xanh bên trong một bộ màu đỏ rực. Toàn là thứ vải nhất phẩm. Nếu riêng từng thứ thì có lẽ rất đẹp. Nhưng kết hợp lại trên thân thể mập mạp của hắn, thoạt nhìn giống như con ếch xanh thật lớn. Tiền Tứ Hải bắt tay giận không nồng nhiệt, tay chỉ chiêu bài của Bách Hoa lâu cười nói: Hương thụ nhân sinh là những nơi này, tất cả nam nhân đại tần đều mong muốn tới địa phương trước mặt. Họ tiền cũng không quá lời. Khi giận không cùng hai bước vào Bách Hoa lâu. Bên trong hương khí thoang thoảng, có thể khiến nam nhân phấn chấn. Chân bước trên thảm được mang tư ba tư quốc xa xôi. Thảm mượt mà làm cho bước chân thật thoải mái. Không khí ấm áp dễ chịu. Bốn cô gái vóc dáng vô cùng eo diệu. Gương mặt xinh đẹp li tới cởi cho Dận Không và Tiền Tứ Hải cái áo khoét lông và trường bào. Cả đại sảnh vô cùng yên tĩnh, bốn vách tường xung quanh treo hơn 10 bức họa mỹ nữ. Dận Không sớm biết gác Hoa lâu là tầng đỗ đệ nhất thanh lâu, nhưng không nghĩ tới quang cảnh nơi đây thật khác so với truyền thuyết. mà là một thanh lâu trang nhã nhưng sang trọng, làm cho hắn cảm giác như đi vào trong một thư viện để đọc sách. Tiền Tứ Hải cười nói: "Nơi này chắc ngoài dự đoán của điện hạ." Dận Không gật đầu nói: "Khoang cảnh nơi này thật làm cho Dận Không sảng khoái và bất ngờ." Tiền Tứ Hải ha ha cười to, hai người hướng tầm năm đi lên. Quét qua từng tầm lâu, Giận không tò mò quan sát thấy khắp nơi đều cực kỳ thanh tĩnh. Cửa phòng toàn bộ đóng chặt. Trước cửa đều có hai cô gái đứng thẳng chờ bên ngoài. Tiền Tứ Hải hướng hắn nói: "Xem các ngọn đèn trước cửa." Giận không lúc này mới để ý tới mỗi cửa phòng đều treo rất nhiều đèn lồng. Tiền Tứ Hải lại nói: Chỉ cần đèn sáng trước cửa phòng nào thì phòng đó có khách mặc đang chờ khách. Lầu 2 có giá 500 lượng bạc một phòng. Lầu 3 thì 1200. Tầng 4 có giá 2200. Tầng 5 thì lại 5200. Giận không lưu ý quan sang thì thấy tầng 2 đèn sáng nhiều nhất. Càng đi lên đèn sáng càng ít. Lên tới tầm năm thì chỉ có hai nơi. Một nơi bên ngoài cửa đã treo cao ngọn đèn. Hai cô gái đứng tại thềm lâu như có ý chờ. Miệng cười duyên dáng nói một người một câu chút vài phút. Sau đó dắt hai người hướng êm Nguyệt Các đi tới. Tiến vào êm Nguyệt Các. Liếc mắt giận không thấy treo bốn cái đèn lồng. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ họ tiền có mời thêm khác. Đi vào em nguyệt két. Đầu tiên là cái hành lang hai bên hoa trồng khoe sắc rực rỡ. Từ bên ngoài không thể nghĩ ra bên trong lại có cảnh này. Hai nữ mỹ tỷ dẫn hai người xuyên qua một nơi giống như hoa viên. Bonsai, hoa nở, hồ cá Hàng nan bổ cảnh này khiến người ta nghĩ đây hình như không phải là thanh lâu. Đi tới một chút, xuất hiện trước mắt là tòa nhà nhỏ trông rất nho nhã. Đại sảnh bên trong kia vô cùng tinh xảo. Tất cả khiến giận không nghĩ. Vị chủ thanh lâu này tài lực hùng hậu và có con mắt thẩm mỹ khác xa với đa số người tầm Giữa đại sảnh là cái bàn thủy tinh trên bàn bày đầy thức ăn. Tất cả chén ăn dĩa đựng đều làm bằng thủy tinh chế tạo thành. Giận không từ nhỏ sống trong hoàng cung kiến thức rộng rãi, cũng chưa nhìn qua cảnh này. Tiền Tứ Hải trên khóe miệng hiện lên một tiếng ý, hắn nhìn Giận Không biết giận không đang vì cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Tiền Tư Hải nói: "Bách Hoa lâu nhị tầng có 30 phòng, tầng 3 có 15 phòng, tầng 4 có 8, nơi tầng 5 này chỉ có 2." Kỳ thật khi bước lên giận không quan sát đã thấy điều này. Tiền Tư Hải nói như thế còn có điểm đắc ý. Người có tư cách bước vào tầng 5, cả tầng cốt không vượt quá 100 người, người thường thường lên đây chỉ có khoảng 10 người. Nhìn bộ dạng đắc ý của hắn cũng có thể đoán ra, hắn là một trong số 10 người. Hai nữ tùy mời hai người ngồi, rồi dời góc đi ra ngoài. Tiền Tứ Hải Vũ hai tay nhẹ nhàng. Lập tức bốn cô gái mặc áo trắng bạc từ bên trong bụi hoa đi ra. Giận không không nhịn được mở to mắt. Trong nhất thời, hắn đoán không ra Các nàng vừa nãy ẩn thân ở đâu? Bốn nữ tử đều là nhân gian tuyệt sắc, thân hình mềm mại như không xương, chỉ cần nam nhân bình thường khi nhìn liền không khỏi động tâm. Dận Không trước mặt Tiền Tứ Hải liền bộc lộ ra dáng vẻ hiếu sắc. Tiền Tứ Hải hướng Dận Không mỉm cười giới thiệu, Phi Yến cùng Viên Viên đi tới bên cạnh họ Tiền ngồi xuống. Xem ra nam nhân càng mập càng thức cảm thụ mỹ nữ. Tâm Văn và Nô Kiêu đi tới chỗ giận không ngồi xuống. Trên người hai nàng toát ra hương thơm thoang thoảng. Thầm nghĩ quả nhiên mỹ sắc lực hấp dẫn không thể xem thường. Tiền Tứ hài hai tay ôm eo hai mỹ nhân thân thể mềm mại cười nói, "Bình Vương điện hạ là khách quý của Tiền Mộ, các người phải chăm sóc chu đáo." âm vang và nô kiều. Không đợi hắn nói xong hết câu liền hướng giận không nép sát thân mình vào liếc mắt đưa tình. Giận không nhịn không được, liền ôm mỗi nàng một cái. Tiền Tứ Hải lớn tiếng cười nói: "Quả thật là giỏi, không nghĩ tới Bình Vương điện hạ tuổi còn trẻ mà chơi trò cướp hoa trong bụi rậm quá xuất sắc." Sau đó là một màn y như đi vi âm. Thời nay, sau một hồi kích tình, Tiền Tứ Hải không nghĩ tới giận không lại làm chuyện đó trước mặt hắn. Hắn chứng kiến giận không đại chiến hai nàng, trong lòng cũng không khỏi khó chịu. Liền mang theo Phi Yến hướng bụi hoa đi tới. Nguyên lai là sau bụi hoa có hai gian phòng ngủ, chỉ còn lại viên viên không biết đứng ngồi thế nào. Xem ra tiền tứ hải không đủ năng lực một tiễn song phi. Thấy hắn rời đi, giận không càng không có chỗ cố kịp, lại thêm hương phấn hướng hai nàng đại chiến. Tiền tứ hải thủ bút lớn như vậy. Chính là hướng giận không khảo nghiệm xem hắn có như lời đồn không. Nên giận không không làm cho khổ tâm của hắn trở nên ủ ổng phí. Đem hai nàng chế phục. Thuổng tay hắn đem viên viên đang ngồi trên bàn chế phục thành công. Tam Nư không ngờ hắn lại dũng mãnh như thế. Ca ba nàng lần lượt bị hắn chế ngự. Một đêm nhất tiễn hạ ba điêu trôi qua. Sáng sớm tỉnh lại, ba vị mỹ nữ nằm co tròn xung quanh hắn. Trải qua một đêm loạn chiến các nàng đang ngủ say. Giận không lặng lẽ rời giường, Bên ngoài nước nóng đã để sẵn. Mặc quần áo xong, hướng ngoài cửa đi ra. Trước cửa, một nữ tỳ nhìn thấy hắn liền bước tới hành lễ nói: "Bình Vương điện hạ chào buổi sáng tiền lão bản đang ở dưới lầu chờ người." Hắn đi theo sự chỉ dẫn của mỹ tỳ xuống lầu. Tiền Tư Hải đang ngồi cùng với một nữ tử có dáng vẻ siêu tục thoát trần. Nữ tử quay lưng về phía giận không, nên hắn không nhìn được gương mặt. Nhưng từ phía sau lưng của nàng cũng có thể thấy nàng đích thực là tuyệt thế giai nhân. Tiền Cứ Hải hướng giận không phất tay nói: "Bình Vương, chào buổi sáng." Lúc này nữ lăng quay đầu lại, khuôn mặt nàng khi nhìn nam nhân chỉ có thể kinh diễm. Đôi mi thanh tú, Má đỏ môi đào, làn da trắng hồng. Nhìn thấy giận không, khuôn mặt có chút nhếch lên, cười nhẹ nhàng làm cho vẻ đẹp của nàng thêm phần rạng rỡ. Giận không đi tới trước mặt Tiền Tư Hải, họ Tiền hướng giận không giới thiệu. Vị này là Bắc Hoa lâu lão bản Mộ Dung Yên Yên tiểu thư. Nội tâm giận không lấy làm kinh hải. Hắn vạn lần không nghĩ ra, một lão bản thanh lâu lớn như vậy lại là một nữ lang trẻ tuổi. Mộ Dung Yên Yên dương đôi mắt đẹp, êm lặng mỉm cười nhìn hắn. Nàng nhẹ giọng nói, "Yên Yên từ xa quay về, nếu có chậm trễ, mong rằng Bình Vương điện hạ thứ tội." Giọng nói của nàng có chút khàn khàn, không giống như bất kỳ nữ nhân xinh đẹp khác. Thái độ của nàng có chút khách sáo, nhưng giận không cũng không giận tâm. Dù sao hắn với thân phận vi chức, nếu người ta không nể mặt Tiền Tứ Hải, sợ rằng ngay cả nói, nàng cũng không thèm nói. Tiền Tứ Hải tự hồ cũng không muốn cho giận không tiếp xúc nhiều với mộ dung yên yên, lấy cớ có chuyện phải làm, cùng giận không rời bát hoa lâu. Bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Giận không xoay người nhìn cái chiêu bài của Bách Hoa lâu, liền gặp phải ánh mắt của Tiền Tứ Hải. Hai người cùng cười rộ. Tiền Tứ Hải thở dài nói: "Từ xưa anh hùng thường xuất thân từ thiếu nghinh, xem ra ta đã già rồi." Giận không liền nói: "Tiền lão vãn thức dậy sớm hơn so với ta còn gì?" Tần Tứ Hải vừa bước đi vừa nói: "Đêm qua Bình Vương thật dũng mãnh, thật không ngờ tới, không ngờ tới." Giận Không thầm nghĩ, chuyến ra ngoài tìm hoa đêm qua hẳn là tốn của hắn không ít. Nhưng chính là hắn muốn khảo nghiệm Giận Không. Nay cũng đã có cái mà phúc đáp với y nguyên kịch. Trở lại chư phủ, Giận Không phát hiện bên trong không ít công nhân đang làm việc. Tôn Tam Phân đang chỉ huy bọn họ tu bổ lại các bức tường, thấy giận không hắn cười cười đi lên đóng. Công tử, một đêm không về chắc là tiền tứ hải chiêu đãi vô cùng chú đáo. Giận không đương nhiên nghe ra ẩn ý trong lời hắn liền miệng cười chuyển đề tài. Những người này là do ngươi mời đến ác. Tôn Tam Phân cười nói, mặc dù do lão phu mời tôn, nhưng tiền công phải phó thác cho công tử. Hắn nhìn giận không một chút, lại nói: "Công tử không dùng hết tiền vào đêm qua đó chứ?" Giận không bật thốt lên. "Đêm qua ta ngủ cả đêm tại Bách Hoa lâu, nào có đi đánh bạc." Lời vừa nói, ý thức được mình vừa sai lầm, Tôn Tam phơn thở dài nói: "Công tử mặc dù còn trẻ sức thịnh, Nhưng Việt Nam nữ nên vừa sức. Giọng không lấp liếm nơ. Tôn tiên sinh hiểu lầm rồi, đêm qua ta cùng Tiền Tứ Hải ở tại đó uống rượu. Hắn nói lời này càng trước sau mâu thuẫn. Hơn nữa không ai tin hắn cùng Tiền Tứ Hải lại uống rượu thâu đêm tại thanh lâu suốt đêm. Tôn Cam phân nói, công tử chớ quên Lão phu hành y đã 20 năm qua, có một số việc căn bản không thể gạt lão phu. Giận không xấu hổ cười cười, y thuộc của Tôn Tam Phân đương nhiên có thể nhìn ra đêm qua hắn đã làm gì. Công tử. Thái Tuyết vui mừng pha lẫn sợ hãi từ phòng phía tây chạy đến tạm thời làm hắn thoát ra khỏi sự truy vấn của Tôn Tam Phân. Tôn Tam Phân nói nhỏ: Thái Tuyết đêm qua chưa ngủ, nàng trọng thương vừa khỏi, công tử nên khuyên nàng nên nghỉ ngơi. Giận không lúc này mới để ý thấy trong mắt Tôn Tam Phân cũng đầy tơ máu. Xem ra, tối qua hắn cùng Thái Tuyết nhất định lo lắng cho hắn mà không ngủ. Nội tâm hắn bỗng dâng lên một cả xúc đối với Tôn Tam Phân, giận không thêm phần kính ý. Đối với Thái Tuyết, hắn thêm phần yêu thương. Khuôn mặt Thái Tuyết càng ngập vui mừng. Thấy giọng không bình an trở về, nàng cảm giác như vừa nhấc viên đá ra khỏi lồng ngực. Hắn mặc dù đã tắm qua tại Bách Hoa lâu, nhưng Thái Tuyết vì hắn chuẩn bị nước nóng nên đành phải tắm thêm một lần nữa. tắm xong, Thái Tuyết dâng lên hắn chung trà thật nóng, dù trải qua một đêm mệt nhọc nhưng hắn lại thấy vô cùng sảng khoái. Phòng phía đông là thư phòng của Dận Không, trải qua hai ngày thu dọn, trông đã có vẻ tương tức gọn gàng. Từ giá sách, Dận Không lấy xuống đan thư đại tần vương công quý tộc truyền kỳ, cẩn thận đọc kỹ. Đoan thư này là do Đại Khang Sử Quan gia các thành vị chuyến đi tầng của hắn mà biên soạn. Gom nhập từ khắp nơi thân thế lý lịch, các mối quan hệ, thậm chí cả các mối thù. Mặc dù có cái chỉ là lời đồn đãi, nhưng qua nó Dận không có thể hiểu được sơ bộ kết cấu chính trị tại tầng. Sách này cực kỳ có tác dụng đối với Dận không? Dù không mặc dù đã cùng với Thái tử Yên Nguyên kịch tiếp xúc một lần, tuy ngăng mỗi nhưng hắn cũng nhìn ra người này trong lòng thành kiến sâu đậm. Đối với thân phận chức tử của hắn luôn luôn đề phòng, hắn khó có thể lấy lòng người này, biện pháp tốt nhất là kính nhi viễn chi, làm cho Yên Nguyên kịch coi hắn chỉ là cá chậu chim lồng, tự xin tự diệt ngay tại tầng đô. Nếu giận không muốn sống ẩn giật, chỉ cần hắn bộc lộ như mấy ngày vừa qua, khẳng định có thể ngày ngày tự sắc an ổn, ít nhất là cho đến ngày tần khang khai chiến. Nhưng lúc nhận trách nhiệm đến đại tần, hắn đã hạ quyết tâm trấn hương đại khang, nên hắn không thể an nhật mà sống. Bỏ đi hùng tâm tráng chí chuyện Tam cung lục viện thất thập nhị phi được cốt bi từ diễn đàn Lương Sơn Bạc Lưu ông Sôn Bết. Com giận không xem đang thư, thấy người số quý tộc hào hoa hiếu khách rất nhiều. Thái tử Yên Nguyên Tịch môn hạ thật khách ba ngàn nhưng khẳng khái mà nói tại đại tần hắn chỉ đứng thứ hai. Giận không chú ý đến một cái tên. Yên Nguyên Tùng Hắn là vị hoàng tử thứ 7 của Tuyên Long hoàng yên yên. Theo đan thư ghi rõ kỳ vương tên Yên Nguyên Tôn, tự nương Tiệp, 18 tuổi, là người phong lưu khoáng dạc, khảng khái hoang khách, cầm kỳ thi họa không chỗ nào không biết. Mẫu thân hắn chính là đương kim hoàng hậu Hạng Tinh. Nói tới Hạng Tinh thì đối với giận không có chút quan hệ. Hạng Tinh chính là muội muội của Dương Kim Đại Hán Quốc công. Mà Tam cô mẫu trưởng thi của giận không đang là phi tần sủng ái nhất của đại hán. Hiện đang quản lý đại hán hậu cung. Theo lời đồn đại, Hạng Tinh và thái tử không hòa thuận. Hạng Tinh 16 tuổi đã được gả vào hậu cung tần quách. Lúc đó y nguyên tịch đã được chọn làm thái tử. Có lẽ do xuất phát từ mẫu thân của hắn bị Hạng Tinh cướp đi sủng ái của Tần Đế, mâu thuẫn càng mãnh liệt hơn. Khi Hạng Tinh hạ sinh Yên Nguyên Công, sau một loạt chuyện xảy ra, hai phe hiện nay đang trong tình thế nước với lửa. Hạng Tinh trong 5 năm, năm ngắn ngủi từ trong đám phi tần vương lên làm hoàng hậu, Điều này không chỉ nói nàng hoàn toàn phụ thuộc vào gia thế mà còn do trí tuệ của nàng phát huy trong cuộc chiến đấu đáng nơi hậu cung tầng. Giang thư còn nói từ khi sinh ra Yên Nguyên Tôn, Hạng Tinh bắt đầu dụng tâm đưa Nguyên Tôn lên làm thái tử. Nàng mặc dù chiếm được sủng ái của Tần đế, nhưng rất nhiều đại thần Tần quốc lại đứng bên phía Yên Nguyên Tịch. nên dụng tâm nàng chưa hoàn thành. Trong khi đó Yên Nguyên Tôn tính tình đạm bạc, không ham quyền lực, đối với ngôi vị thái tử cũng không thèm để ý. Hắn dùng thời gian cho cầm kỳ thi họa. Điều này làm cho Hàn Tinh cực kỳ thất vọng. Nàng chỉ cần một ngày Yên Nguyên kịp chưa lên ngôi thì vẫn còn tranh đấu một là cho con mình. Một là do sự tồn vong sau này. Nếu Nguyên Tịch lên ngôi, Hạng Tinh chỉ còn biết vào lãnh cung sống nốt những ngày còn lại, giận không có thể đến gặp Hạng Tinh tại tầng đô này. Cảnh Ngộ khẳng định sẽ tốt hơn bây giờ, nhưng cũng có lẽ với thân phận chức tử của hắn, Hạng Tinh có lẽ sẽ nhìn hắn với ánh mắt coi thường. Giận không đối với yên nguyên tông cực kỳ hứng thú. Kỳ vương yên nguyên tông nhất định khi làm bạn sẽ tốt hơn rất nhiều so với thái tử yên nguyên tịch. Hắn muôn hạ thực khách lên đến sáu ngàn. Góc đôi cả thái tử. Giận không cảm thấy khác nước. Đang muốn gọi thái tuyết. Thì chật nhớ ra. Nàng đã sớm đi ngủ. Hắn lặng lẽ đi đến cạnh nàng, từ trên giá lấy xuống tấm áo trường bào, đắp lên người nàng, lò sử lửa cháy vừng vừng rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của Thái Tuyết. Nhưng trong lòng hắn lúc này cảm giác phát sinh không phải là chuyện nhục dục mà là một tình cảm vô cùng thuần khiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif chương 8 mặt bảo. 10 vạn lượng bạc vào trong tay giận không gần như chỉ trong 2 ngày thì tiêu sạch. Một số tiêu cho việc tu sửa phòng ốc, số mời thị về uống rượu, còn lại hắn toàn bộ quyên hết cho đỗ phường. Bản lạnh phá tiền trong sòng bạc của giận không làm cho các con bạc tại tầng đô tự cảm thấy thẹn. Cầm trên tay một số tiền lớn, hắn tiêu trông chết mắt. Bản lạnh này của giận không chẳng mấy chốc truyền đi mọi hẻm hóc của thành đô. Giận không tới thành đô. Tiêu tiền như nước. Lấy thanh lâu và đổ phường làm một đích sống. Đã thành công tiêu trừ sự cảnh giác của thái tử Yên Nguyên Tịch. Tám tên thị vệ canh cửa cũng không còn nghiêm ngặt như lúc ban đầu. Ba người giận không có thể tự do đi ra vào chốc tử phủ mà không có người đi kèm. Yên Nguyên Kịch cũng không muốn làm bọn họ chết đói tại đại tần, ngày ngày vẫn đem đến cơm thô rượu nhạt. Giận không ở trong cung đại khang tuy là tại lãnh cung, nhưng vẫn là những bữa ăn đầy sơn hào hải vị. Nay nếm thử những món ăn bình dân, cũng có cảm giác mới lạ. Ngon miệng. Nhìn hắn ăn những món thô lậu trông rất ngon miệng, Tôn Tam phân nhịn không được thở dài, buông đôi đũa trên tay xuống nói: "Thái Tuyết, ngươi đi Tây Sương lấy một ít hạt sen nấu cho công tử chén trà." Thái Tuyết cắn môi dưới nhẹ nhàng, buồn bã nói: "Số hạt sen tiên sinh mang từ Đại Khang đã dùng hết rồi." Tôn Tam phân kinh ngạc nói: Hắn là có rất nhiều, như thế nào lại? Dận Không cười giải thích, "Ta uốm không quen mùi, nên đã cho nấu mời bọn thị vệ canh cửa bên ngoài rồi." Tung Tam phân cứng họng gương mặt nhìn Dận Không, "Hạt sen thứ đó là được chọn từ tinh phẩm trong tinh phẩm mà lấy ra, giá trị ít nhất trên ngàn lượng." Thế mà hắn âm thầm lặng lẽ tặng cho người khác, Hắn tiêu cả 10 vạn lượng vào sòng bạc Tôn Tam Phân không đau lòng. Nhưng đối với một đại phu, thì dược tài quý hiếm há có thể đem ngân lượng so sánh. Chứng kiến vẻ mặt Tôn Tam Phận giận hắn không nói, trong lòng giận không âm thầm bật cười. Hắn trước sau không biết được, đến tột cùng vì nguyên nhân gì. Tôn Tam Phân lại theo hắn sang tầng Nhưng giận không biết hắn ác hẳn có lý do. Lần này giận không đối với Tôn Tam phân hiểu rõ hơn một chút. Con người này nếu hắn tình nguyện không nói thì không ai có thể từ miệng hắn hỏi ra một câu nào. Tôn Tam phân còn nói ra một câu khiến giận không phải suy nghĩ lại. Công tử không thích hạt sen thì quên đi. Nhưng thái tuyết thể chất suy yếu, còn cần phải tầm bổ. Hà, Tôn Tam phơn thở dài một câu. Thái Tuyết cúi quắp nói: "Nô tỳ thân thể đã sớm bình phục, Tôn tiên sinh không cần phải lo lắng." Dưới tình huống cấp bách, nàng quên che giấu thân phận nữ nhi của mình. Nhưng thật ra, trước mặt Tôn Tam phơn thì không còn là bí mật. Trong lúc trị thương cho Thái Tuyết, hắn đã biết điều này. Giận không nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thái Tuyết, sau đó nhìn thức ăn đạm bạc trên bàn, thầm nghĩ hắn làm việc mà không nghĩ đến cảm thụ của người khác. Hắn đứng dậy. Thái Tuyết tưởng giận không vì Tôn Tam phân nói như vậy mà nổi giận, liền khẽ thốt: "Công tử." Giận không lớn tiếng nói, Thái Tuyết, chuẩn bị giấy bút, ta với ngươi đi ra ngoài một chuyến. Kỳ Vương Yên Nguyên Tôn ở phía Đông Tần Đô có một hội quán. Nơi này nguyên là một ngọn đồi nhỏ. Dân vạn xứ đặt cho cái tên nho nhã là Trúc Ảnh Câu. Là nơi có địa hình cao nhất tại Tần Đô. Yên Nguyên Tôn cho cất hội quán ngay trên ngọn đồi này. Y nguyên Tông hào hoa phong nhã, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nhưng nói đến cao thâm thì chưa đến. Hắn ngày ngày nhàn hạ, tu tập môn hạ thực khách tại trúc ảnh khâu ngâm thơ vẽ tranh. Đối với việc sưu tập thư pháp vô cùng si mê. Do anh hưởng từ trúc ảnh khâu của Nguyên Tông. Khu vực xung quanh nơi này tập trung rất đông văn nhân. Nhiều người đến nơi này bày mực thiết bút viết thơ pháp bán. Hy vọng Kỳ Vương có thể nhìn thấy, nếu may mắn trở thành môn hạ thực khách của hắn, thì có thể ví như một bước lên trời. Vân không lấy thân phận chức tử, thong thả ung dung bước vào trúc ảnh lâu. Hắn cùng Thái Tuyết đi một vòng quanh xem xét. Chỉ thấy thư họa đều là thô sơ, chỉ có một ép xem dơn dơn quy quy u vum quy quy a cơm hắn đến gần một bức thư pháp rồi dừng bước bức thư pháp trước mắt có thể nói là phóng bút mực mà phong thái coi được có chút khí thế trong tất cả các chỗ hắn đã xem Nhưng không thấy bức thư pháp nơi này là tốt nhất. Tại đây có nhiều người đến xem. Chỗ này xin ý cũng tốt nhất trong hội quán. Hắn hướng vị trung niên thư sinh, người họa bức thư pháp nói: "Đưa ta 120 lượng ta họa cho ngươi một bức thư pháp." Thư sinh này nghe nói một câu, hắn sững sốt, sau đó lập tức phá lên cười ha ha. Đứng dậy chào phóng nói: Ngươi chẳng lẽ điên rồi? Giận không nhàn nhạt cười. Thư pháp đoa ta họa. Một bức ít nhất có giá trên ngàn lượng bạc. Người không chịu chẳng lẽ bỏ qua cơ hội kiếm tiền này? Hắn thấy giận không ăn nói rành mạch, rõ ràng hiển nhiên là một người bình thường, hai lông mày liền nhíu lại cả giận nói: Ngươi đừng đứng tại đây gây chuyện, cẩn thận ta bắt ngươi đi gặp quan. Phải biết rằng đám văn nhân cạnh tranh lẫn nhau là việc rất thường thấy. Hơn nữa bên ngoài Kỳ Vương hội quán có hơn 100 văn nhân viết thư pháp kiếm sinh ý. Nên chuyện giận không làm mỗi ngày đều phát sinh tại nơi này. Thư sinh văn nhân hết một tiếng lớn tập trung sự chú ý của mọi người xung quanh. Dận không cùng Thái Tuyết bị mọi người vây quanh, nhất thời là cái bị mọi người nhìn vào. Thái Tuyết trong quá khứ chưa bao giờ gặp tình hình này, tận kạn kinh hoàng nói: "Công tử, chúng ta sao còn không mau rời đi?" Dận không nhìn đám người xung quanh, rồi lấy tay chỉ vào bức thư pháp xuất sắc nhất nói: "Nếu tại hạ nhìn không lầm thì bức thư pháp trên bán giá 52 lượng." Thư sinh văn nhân quay đầu lại nhìn một chút, trên mặt không khỏi lộ vẽ đắc ý, nhìn bức thư pháp của hắn nói. Bức này đúng là có giá 52 lượng. Giận không ha ha cười to một tiếng, ánh mắt bột lộ vẽ kinh thường, lớn tiếng bình phẩm nói. Chữ này nét bút mượt mặt, phiêu phiêu giật giật, hẳn là đạt tới đẳng cấp. Văn Nhân Thu Sinh nghe hắn nói vậy, trên mặt có nét bớt giận lại, nhưng lại nghe hắn nói. Đáng tiếc chênh là nét chữ không có biến hóa, lại càng ngập tục khí. Thu Sinh Văn Nhân hé ra khuôn mặt đỏ bừng bừng nói: "Ngươi là cái thứ gì, đứng có đứng chỗ này mà bình phẩm bệ bà?" Giận không cười nói: "Thư pháp có ba loại cảnh giới, họa núi là có thể tưởng ra ngon núi đó." Hà Thủy khi nhìn vào cứ tưởng ta đang đứng trước dòng sông đó là cảnh giới vong ngã chi cảnh. Thứ hai là mượn cố sự thời trước để nói ra lòng mình là hữu thân chi cảnh. Thứ ba là người với bút tùy hai mà một. Hòa hợp với nhau gọi là vong thân chi cảnh. Giận không nói đến đây. Xung quanh không ít văn sĩ đều không khỏi tán thưởng gật đầu. bọn họ đối với giải thích thâm thúy của hắn vô cùng đồng ý. Theo lời hắn nói, thì bức thư họa trước mắt không đạt được cảnh giới nào trong ba loại kia. Văn Nhân Thu Sinh không phục nói: "Ngươi nói thì có biết chút, nhưng không biết có thể làm hay không?" Dận không biết hắn không phục, nói ra lời này chính là đạt mục đích hôm nay đến đây, liền cười nói: Tại Hà đối với thư pháp mà nói cũng biết chút ít, mời chư vị chỉ điểm thêm. Xung quanh đám người cùng kêu lên hảo hảo. Trong đó có một số người thật lòng muốn xem khả năng của hắn, cũng có người chủ tâm khơi dậy tranh đấu giữa hắn với gã thư sinh. Hồng dẹp bỏ dục khí của hắn do sinh ý của gã này tốt nhất ở đây. Nên khi có chuyện xảy ra như vậy, Đám người này cầu còn không được. Sớm đã có hai gã khiêng ra hoàn án bàn vẽ. Dận Không gọi Thái Tuyết lấy bút và mài mực cho hắn, đặt lên trên bàn. Mọi người tản ra xung quanh thành một vòng tròn, xem hắn biểu diễn. Hắn tập trung tinh thần, hai bàn tay xoa xoa lẫn nhau. Đây là thói quen của Dận Không từ nhỏ. Bản lãnh thư pháp của hắn cũng chưa từng thụ giáo qua bất kỳ danh sư nào. Nhưng chính là trong hoàng cung đại khang đâu đâu cũng treo những trân phẩm thư pháp, tiện tay cầm cũng có thể là thư pháp của danh gia trong thiên hạ. Từ lúc 5 tuổi, Dận không đã tập viết theo những nét chữ đó. Mẫu thân hắn thấy vậy nên dốc lòng chỉ dạy ngày ngày. Đến năm 12 Hắn đã có thể họa những bức thư pháp giống như danh gia đương thời. Dựng không lấy bút chấm mực, sau đó thuận tay phóng bút. Nét vẽ của hắn rồng bay phượng múa, hào khí vạn trượng. Bút trên tay hắn lên lên xuống xuống không có gì ngăn trở. Thuận bút thuận ta, liên miên bất tận. Nét chữ trên mặt giấy biến hóa không ngừng. xung quanh. Đám người chứng kiến thấy nét chữ như rồng bay phượng múa, không ngừng phát ra tiếng kinh hãi than thầm. Gã Văn Nhân Thu Sinh nhìn hắn phóng bút, lập tức nhận ra rằng trình độ của gã còn thua xa nhiều lắm. Thư Sinh Văn Nhân run giọng nói: "Ngươi vừa rồi nói, bức thư họa này giá bao nhiêu?" Hắn nói như vậy vì ngay từ đầu Dận không nói đưa 120 lượng thì cho gã một chữ. Dận không lạnh nhạt cười nói: "Tiên sinh tưởng ta nói đùa sao?" Thư sinh văn nhân đỏ mặt, tiếp tai cúi đầu xuống, rồi ngẩng đầu lên tự hồ quyết tâm nói: "Ta đưa cho ngươi 200 lượng bạc." Dận không còn chưa trả lời thì nghe một tiếng nói trong đám đông vang lên: Thư pháp như thế thì dù có tiền cũng không thể cầu. Ta trả ba ngàn lượng bạc cho bức thư pháp này. Tại tầng đâu, người có khả năng lớn rộng như vậy không nhiều lắm, huống chi đây là trúc ảnh khâu kỳ vương hội quán. Giận không trên mặt hiện lên nét tiếu ý, xoay người lại nhìn người lên tiếng với vẻ mặt làm bộ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên. nhẫn không nhìn thấy Yên Nguyên Tông. Trên người khoác một tấm long cẩm bào màu lam, được may một cách tinh xảo. Khuôn mặt anh tuấn, phong thái quyền quý, khí độ ung dung. Yên Nguyên Tông mỉm cười hướng giọng Tông đi tới. Đi theo sau hắn là hai gã vóc người tráng kiện, chính là môn hạ thực khách trong phủ. Một gã có khuôn mặt đen cầm tấm ngân phiếu đến đưa giọng không. Thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Vị huynh đệ này ngay biểu đường đường, phong thái xuất chúng, không biết là cao nhân phương nào. Kỳ vương quả nhiên như lời đồn, cần hiền tài như khát nước, bình sinh hòa nhã cởi mở. Giọng không đem ngân phiếu đưa Thái Tuyết rồi nói: chỉ là một chút tài năng không đáng để nhắc tới. Nói xong, hắn cùng thái tuyết thu dọn bút giấy, liền rời đi. Kỳ Vương ngăn cản giận không lại nói: "Yên Mộ có mở một hội quán gần đây. Nếu tiên sinh không vặn thì xin ghé vào chốc lát." Giận không làm ra vẻ không hướng thú nói: "Ra tạo thịnh tình của huynh đài." có điều ở nhà còn có việc gấp. Hôm nay không được. Nếu có cơ hội sau này sẽ trở lại tái phỏng. Giận không chính là dùng sức lực. Vì biết Kỳ Vương đối với thư pháp vô cùng si mê, nên khẳng định hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trên nét mặt Kỳ Vương lộ vẻ thất vọng. Hai gã môn hạ thực khách bên cạnh nhìn thái độ hờ hững của Giận Không, Không nhịn được. Một tên bước tới nói: "Hỗn trướng, ngươi có biết là đang nói chuyện với ai không?" Kỳ Vương Yên Nguyên tông trừng mắt với gã vừa nói một cái, trách cứ hắn nhiều chuyện. Hắn tự kia liền sợ cúi đầu xuống, giận không cung kính khiêm tốn cúi người thi lễ. Say người Cổ Thái Tuyết Dương trường rời đi. Trên đời này thứ mà khó cầu thì càng có giá. Nếu giả dạng nhân vật loại này thì bản thân hắn có thể biểu diễn đến mức siêu phàm. Thái Tuyết mang vẻ mặt không hiểu ngơ ngác, theo giọng không rời khỏi chút ảnh câu. Nàng vốn nhìn ra hắn chọn Kỳ Vương hội quán quán bán chữ chính là muốn gặp Kỳ Vương. Nay Kỳ Vương chủ động mời gặp, hắn lại từ chối. nên lộ ra vẻ cực kỳ khó hiểu. Thấy xung quanh không có người, Thái Tuyết thấp giọng nói: "Công tử vì sao không nhận lời mời của Kỳ Vương?" Dận không lạnh nhạt cười nói: "Nếu ta chủ động đi tìm hắn, thì trong mắt hắn, ta chỉ tầm thường như đám môn hạ thực khách kia. Nếu ta đoán không sai, lòng hiếu kỳ của hắn sẽ bộc phát." Rất nhanh hắn sẽ tới cửa nhà chúng ta mà tìm. Tấm ngân phiếu hơn 3000 lượng cũng tiêu không bao lâu. Giữa trưa, hắn cùng Thái Tuyết đến tiểu lâu ăn cơm sau đó mua một ít vật dụng và thức ăn bổ dưỡng. Còn bao nhiêu hắn lại tiêu tiếp vào đổ phường. Trở về chức phủ một thời gian không bao lâu, giọng không liền nghe tiếng đám thị vệ ngoài cửa nói lớn. Kỳ Vương Điện hạ. Hắn và Thái Tuyết nhìn nhau mỉm cười. Buông quyển sách trên tay, Dận Không chậm rãi hướng cửa ngoài bước tới. Yên Nguyên Tông mang theo một gã cầm trên tay một hộp gỗ được làm rất tinh xảo. Bước vào đại môn. Xa xa hướng Dận Không cười nói, "Ta cứ tưởng là cao nhân nào mới xuất hiện tại Tần Đô, hóa ra là Bình Vương Điện hạ." Dận không ra vẻ sợ hãi nói: "Lúc trước không biết là điện hạ nên đã thất lễ. Thân phận bây giờ của Dận không sao dám để điện hạ sương hôn như vậy." Y Ninh Tông nghe nói, liền hiểu hắn đáng oán trách thân phận. Lạnh nhạt cười cười, ra hiệu tên thương đồng đem hộp gỗ đặt trên cái bàn đá trong hoa viên, đã vào đầu xu. Thời tiết chỉ còn đôi chút se se lạnh. Trong hoa viên hoa cỏ đâm chồi nảy lộc, Dận Không cùng Yên Nguyên Tông ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Yên Nguyên Tông nói: "Bình Vương điện hạ, tuổi còn trẻ mà công phu thư pháp thật cao thâm, Nguyên Tông thật sự bội phục." Dận Không Kiêm Tốn nói: "Chút tài mọn kỳ Vương quá khen." hai tuyết vương trà tới cho hai người. Kỳ Vương đưa tay mở hộp gỗ, xuất ra một quyển trục, bao bọc bên ngoài là lớp lụa. Mở ba lớp lụa lục ra thì quyển trục chân chính mới xuất hiện. Kỳ Vương cẩn thận cầm cuộn trục đưa tới cho Dận không nói. Đây là thơ pháp mà Nguyên Tôn đã cất công khổ cực vài ngày trước đây sưu tầm từ Đại Hán. Bình Vương có thể giúp ta coi nó là thật hay giả." Thái Tuyết cùng tên thư đồng liền hé mắt nhìn tò mò. Giận không đem cuốn trúc từ từ mở ra. Khi hắn nhìn thấy rõ, trong lòng mừng thầm một trận. Bất hạ này vẻ một người giữa bốn phương tám hướng cô độc đứng trên ngọn núi ngang đầu nhìn lên trời. Bất hạ này có tên gọi là Ngự Sơn trong trời. Hắn dám khẳng định bức này là thứ phẩm. Do bức chính phẩm từ lúc hắn 7 tuổi đã được mẫu thân hắn cho xem qua. Ký nhớ của hắn thì thiên hạ hiếm thấy, nên trong lòng có thể khẳng định chính xác. Dận không làm ra vẻ tỉ mỉ quan sát, nhíu mày suy tư, sau đó hướng Kỳ Vân nói: "Vật này quả thật là thứ phẩm." "Nha?" Kỳ Vương cũng không có biểu hiện ngạc nhiên nhiều lắm, ánh mắt chỉ toát ra vẻ thưởng thức. Nội Tâm giận không suy nghĩ chẳng lẽ hắn cố ý cầm một bức thư phẩm đến để thử tài ta?